Chương 823. Trảm nhất phẩm thái tổ. 3. Chương 823. Trảm nhất phẩm thái tổ. 3. Theo âm linh khí không ngừng tắm vào Lý Tiên Sinh trong cơ thể, cả người hắn sắc mặt cũng dần dần lộ ra thống khổ sắt thái. Dạng này quá trình tiếp tục có chừng một khắp đồng hồ thời điểm. Dưới đây tòa kia pháp trận mới chậm rãi tán đi, Lý Tiên Sinh biểu lộ cũng khôi phục như thường. Cả người khí chất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bản thân liền là cái tu sĩ, chỉ là cảnh giới không cao, thế nhưng là lần này vào những này âm linh khí hỗ trợ phía dưới vậy mà mơ hồ nhìn không thấu tu vi là loại tình nào. Lý Tiên Sinh trầm chậm, chậm đứng đứng lên, nhìn một cái Thái An thành phương hướng, biểu lộ không vui không buồn. Thái tổ thất bại như thế hoàn toàn là lúc trước hắn chưa bao giờ đoán trước qua. Vào hắn kế hoạch ban đầu cùng trong dự liệu không phải như vậy. Có thể cái này nói, từ đầu đến cuối, Lý Tiên Sinh liền xưa nay không là trung thành với Thái tổ người. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không ngang nhiên xuất thủ trực tiếp giết vị kia chôn ở bên người hắn cái đinh lý quả ra. Hắn mạch này bởi vì Thái tổ lựa chọn hơn nghìn năm đến liền một mực sống vào dưới nền đất, không thể gặp nửa điểm quang hoa. Mà cho tới nay Thái tổ đối với hắn mạch này không chỉ là đơn giản để phòng tâm lý. Càng nhiều hơn chính là một loại tuyệt đối lợi dụng cùng nhìn xuống chủ tớ quan hệ, cái gì huyết mạch thân tình nửa điểm hoàn toàn không có. Thậm chí, coi như lần này huyết tế thành công, kia đến lúc đó công thành thái tổ làm chuyện thứ nhất có lẽ chính là hoàn toàn diệt mình đây đối với hắn hiểu rõ nhất một mạch. Cho nên Lý Tiên Sinh từ chấp trưởng mạch này về sau, nhiều năm như vậy dốc lòng bố trí vì chính là một ngày này. Hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, bất kể hậu quả như thế nào, hắn đều có thể được đến vật mình muốn. Huyết tế đại trận sự tình cũng là hắn để lộ cho Lý Tuân Tiêu trước kia suy nghĩ, a hệ tổ thực lực không có khả năng lập bại, tỷ lệ lớn là thắng thảm. Mà đến lúc đó Hắn lưu tại cái này, dẫn trận liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Toàn này dẫn trận là hắn chôn xuống lớn nhất phù bút, nơi này mới là huyết tế đại trận trọng yếu nhất đầu mối chỗ. Huyết tế sau khi thành công chỗ có sinh linh chi khí mang sẽ thông qua mình lưu tại huyết tế trong đại trận chuẩn bị ở sau độ ở đây, mà mình mang toàn bộ tiếp thu những này, một khi thành tiên, hắn cũng muốn trường sinh, cũng muốn trở thành thái tổ trước đó dự đoán cái chủng loại kia thiên hạ duy nhất trạng thái, trực tiếp cướp đoạt thái tổ cơ nghiệp. Mặc dù lấy mình thực lực bây giờ phong hiểm rất lớn, nhục thân rất có thể nhịn không được sụp đổ, nhưng là sụp đổ liền sụp đổ, mình như thường có thể chuyển quỷ đạo, sau đó lấy quỷ thân thuận lợi tiếp thu những thứ này. Mà tháng thảm thái tổ căn bản là không ngăn cản nổi đây hết thảy, không ngăn cản nổi cái này toàn thành sinh linh chi khí cấu dựng lên bình chướng. Mình một khi thu nạp hoàn tất, đối vậy quá tổ cũng liền không cần e ngại đây hết thảy là Lý Tiên sinh trải qua vô số lần suy diễn cùng tỉ mỉ chuẩn bị mới quyết định như thế có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Nhưng là bây giờ, thái tổ vậy mà đại bại, thái an thành ngược lại bình yên vô sự, chuyện như vậy là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Hắn không nghĩ ra, trên đời này còn có người tài ba có thể thắng qua một phẩm tu sĩ. Vị kia dư càn làm sao có thể chém giết nhất phẩm thực lực thái tổ. Tất cả đến tiếp sau đều theo thái tổ vẫn là cùng tiêu tán. Cho nên Lý Tiên Sinh trực tiếp cháng sĩ chặt tay, toàn này trọng yếu nhất dẫn trận trực tiếp dùng để thu nạp vậy quá tổ vẫn lạc thời điểm tiêu tán bản nguyên tri lực. Cứ việc số lượng rất ít, nhưng hắn nhưng cũng có thể coi đây là căn cơ tu luyện, một phẩm tu sĩ bản nguyên tri lực dùng để phù hợp bản thân, kêu mở nhạt huyết mạch liền trở thành kế thừa nơi mấu chốt. Kết quả là, Lý Tiên Sinh vẫn là đến dựa vào chính mình cháng ghét nhất huyết mạch chi lực đến thu nạp cuối cùng chỉ có thể được đến chỗ tốt. Bởi vì theo thái tổ vẫn lạc, thái an thành bên trong thanh toán cùng huyết tẩy là chạy không khỏi. Đến lúc đó, tất cả có quan hệ thái tổ hết thảy đồ vật đều sẽ bày ở ngoại sáng điều tra lấy đại lý tự chờ quan phe thế lực thực lực, cha ra tất cả cùng thái tổ có cấu kết sự tình cùng vật là chuyện tất nhiên. Tất cả có quan hệ thái tổ hết thể tất nhiên sẽ bị đả diệt. Bao quát hắn đương nhiên, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tất cả đều đả diệt, dù sao cái này hơn 1000 năm chôn xuống cọc rất nhiều đều không phải như vậy mà đơn giản có thể trừ bỏ. Lý tiên sinh giờ phút này nhìn qua Thái An thành phương hướng lâm vào thật sâu suy tư, trừ ra được đến thái tổ còn sót lại xuống tới bản nguyên chỗ tốt bên ngoài, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một, chính là thừa dịp hiện tại cái này bách phế đại hưng thời gian đi đem tư nguyên của mình tận lực tu nạp mà đối đãi đến tiếp sau. Nhưng là nguy hiểm như vậy tính rất lớn. Lúc này mình nếu là nhập Thái An thành, liền rất có thể đi không ra. Bởi vì Lý Tiên Sinh mình cũng rõ ràng, đại lý tự đối cửu hận của hắn tại trải qua sau chuyện này có thể nói là đến đỉnh phong. Trong đó Lôi Dư Cản tối thậm, mình cùng tù quán của hắn là hóa không giải được. Mà Dư Cản thực lực bây giờ vừa kinh khủng đến tình trạng như vậy, để hắn căn bản không dám cư như vậy trở về về Thái An thành. Hai chính là bỏ qua Thái An thành bên trong những cái kia tinh nhuệ nhất tài nguyên, lùi lại mà cầu việc khác bảo trụ bên ngoài như là trợ quỷ loại hình thứ yếu tài nguyên đem những này thứ yếu tài nguyên tụ lại về sau trước tạm thời chạy trốn Thái An. Về sau lại chậm chấm lưu toán, mình bây giờ có thái tổ còn xuất lại truyền thừa, coi như mình tu hành thiên phú không tính xuất chúng, nhưng là đợi một thời gian tu luyện tới quy tạng cảnh là chuyện tất nhiên. Đến lúc đó chỗ tụ lại tài nguyên liền có thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Hoặc là lui một vạn bước nói, hắn hiện tại đã coi như là thần tự do mong nóng nhiều năm như vậy tự do có thể thực hiện, tiêu kỳ thật cũng liền đủ. Không nhất định phải lưu tại đại tề cùng chết, đi địa phương khác một dạng có thể. Lý tiên sinh sắc mặt không ngừng biến ảo, cái này đột nhiên chuyển biến thế cục để hắn căn bản là không cách nào làm ra tốt nhất lựa chọn, dù là tầm cơ rộng lớn như hắn Giờ phút này cũng bị dư cảm lần này vượt cảnh giết thái tổ mà làm trở tay không kịp. Trước đó suy diễn qua vô số cái biến số, vẹn vẹn liền không có thái tổ trực tiếp vẫn lạc cái này tuyệt hạng, cuối tháng cầu một phiếu cuối tháng cấp kinh đệ. Tấu chương xong, chương 824. Đều nói ngươi là trên đời này mạnh nhất nam nhân, một Chương 824, đều nói ngươi là trên đời này mạnh nhất nam nhân. Sau một lát, Lý Tiên Sinh rốt cục hạ quyết tâm, Thái An là không thể về. Thu nạp lên bên ngoài thứ yếu tại Nguyên liền có thể, sau đó thoát ly Thái An. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, mặc dù mình một ngày thành tiên mộng đẹp vỡ vụn nhưng là trí ít nhập quy tàng vẫn là không có vấn đề. Nghĩ rõ ràng những này, Lý Tiên Sinh đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mang theo sau lưng bảy vị từ đầu đến cuối trừng mặt người áo đen rời đi cái viện này. Lý Tiên Sinh một đoàn người vừa rời đi tiểu viện, đang muốn hướng trợ quỷ phương hướng bay trốn đi thời điểm, Chu Thần lại trực tiếp từ trước mặt trầm rãi nổi lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Lý Tiên Sinh sau lưng những hắc y nhân kia ngay lập tức đứng dậy, chầm chầm Tiên Sinh lại híp lại hai mắt nhìn xem Chu Thần, hỏi: "Nam dương thế tử tại sao ở đây?" Ngươi biết bản tôn cố thân thể này, chuyện kia liền đơn giản. Chu thần nhẹ nhẹ cười cười đạo, có thể tiến lên một lần. Bản tôn có cộc hợp tác muốn tìm các hạ. Lý Tiên Sinh lông mày cau lại, Chu thần người này hắn tự nhiên là nhận biết nhưng là chỉ có thất phẩm tu vi, căn bản không có thể làm đến vừa rồi không một tiếng động xuất hiện thực lực. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại cả người bất kể là khí chất vẫn là ăn nói đều cùng trong ấn tượng tướng vi phạm. Lý Tiên Sinh hiện tại chỉ cảm thấy sự tình sư xuất khác thường tất có yêu. Trước mắt người này có lẽ căn bản cũng không phải là thần, mà đối phương há miệng chính là bằng phẳng hợp tác, nhìn xem cũng không có ôm cái gì kết thủ tâm tư. Toáng nghĩ lại phía dưới, Lý Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, lui xung quanh người áo đen, nói với chú Thần, thế tử tỉnh dạng. Chu Thần đi lên trước, trên dưới rõ xét cẩn thận một chút Lý Tiên Sinh, sau đó đột nhiên tay phải trực tiếp bao trùm lên trên đỉnh đầu, một sợi hắc khí nháy mắt tràn vào Lý Tiên Sinh trong cơ thể. Những hắc y nhân kia thấy thế nghĩ lên trước, Chu Thần tay trái dương nhẹ, số sợi hắc khí nháy mắt mang những người áo đen này cho gắt gao cầm cố lại mà không thể động đậy. Hắn thực lực bây giờ yếu hơn nữa, đối diện với mấy cái này mạnh nhất tu vi tuy nhiên tam phẩm cảnh, đại đa số đều là đan cảnh tu sĩ có thể nói lật tay có thể diện. Bị hắc khí bao trùm lý tiên sinh lập tức lâm vào trong hôn mê. Sau một lát, Chu Thần mới chầm chậm thu hồi tay phải, sau đó tặn mất hắc khí. Lý tiên sinh lúc này mới ung dung hồi tỉnh lại, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Chu Thần. Cái sau lại lơ đến từ Tôn nói, "Lý tiên sinh, sự tình ngọn nguồn ta cũng coi là biết cái đại khái. Bản tôn mới đã thẩm tra ngươi trong thần hồn ký ức." Cái này vừa nói, Lý tiên sinh lập tức sắc mặt đại biến. Loại này có thể nhìn trộm người khác trong thần hồn ký ức thủ đoạn hắn chưa từng nghe qua, nói một cách khác, cái này căn bản cũng không phải là tu sĩ cấp bậc có thể làm đến sự tình. Mà trước mắt vị này Chu thần lại nói như vậy, Lý Tiên Sinh lại như thế nào có thể tin tưởng? Thế nhưng là theo tiếp xuống Chu thần lời ít mà ý nhiều nói ra hắn cùng Thái Tổ ở giữa kế hoạch về sau, Lý Tiên Sinh liền hoàn toàn tin tưởng cái này dọa người sự tình. Ngược lại là không nghĩ tới chân chính cá lớn là ngươi, cũng xác thực xảo. Chu thần từ tốn nói, ngươi năng lực làm việc khá lắm, về sau cùng bản tôn đi, yên tâm, bạn tôn sẽ không giống ngươi vị kia ngu xuẩn tổ tông đồng dạng, nghiêm ngặt tới nói có thể tính là hợp tác. Cắt xuống đến cùng là ai? Lý Tiên Sinh sắc mặt khó coi mà hỏi. Về sau ngươi tự sẽ biết. Chu thần thanh âm xuống, còn có Bạn tôn không phải vào thương lượng với ngươi, đây là ý chỉ, chỉ là phàm nhân đừng nghĩ đến chống lại, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Nhìn trước mắt sâu không thấy đáy chu thần, Lý Tiên Sinh sắc mặt lần nữa hơi đổi, hắn quay đầu nhìn xem mắt thủ hạ của mình còn ở vào không thể động đậy trạng thái bên trong đại khái là nhận rõ ràng tình thế, người trước mắt này cường đại tuyệt không phải là hắn có thể tưởng tượng. Nhất là đối phương trong lời nói đối với mình thái tổ khịt mũi coi thường dáng vẻ càng làm cho Lý Tiên Sinh nhận biết đến điểm này. Cho nên hiện tại đến xem, thân phục tựa như là lựa chọn duy nhất. Mình rõ ràng mới khôi phục tự do liền lại muốn nhập hổ sói, Lý Tiên Sinh trong lòng hiếm thấy phun lên bi thương. Vận mệnh có lúc chính là như vậy, làm người ta bất đắc dĩ. Là Tôn thượng, về sốc nhưng bằng thúc đẩy, bạn Tôn thượng trái phải. Lý Tiên Sinh xoay người thở dài, thật sâu chắc tay. Chu thần sắc mặt có chút hòa hoãn lại, nói: "Ngươi yên tâm, bà Tôn không phải không giảng đạo lý người, bình thường cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ hạn chế. Mà lại, ngươi cùng dư cản thù hận xem như hóa không dài được chứ? Bản Tôn vào cái này đáp ứng ngươi, về sau lấy dư cản trên cổ lỗ người, giải trừ ngươi cái này họa lớn trong lòng." Lý Tiên Sinh khẽ giật mình, sau đó lại lần thật sâu thở dài. Vâng, đa tạ tôn thượng. Xin hỏi tôn thượng, muốn mang ta đi đâu? Về Nam Dương, về sau ngươi lấy ta phụ tá thân phận nhập Nam Dương." Chu thần tùy ý nói. "Vâng." Về phần đám giác rưởi này liền không muốn. Chu thần liếc mắt những hắc ý nhân kia, khóa trên người bọn hắn hắc khí nháy mắt đem bọn hắn thần hồn toàn bộ rút ra ra. Chu thần trực tiếp mở ra miệng rộng, mang những hắc ý nhân kia thần hồn nuốt vào trong bụng. Lý tiên sinh dư chỉ nhìn những cái kia mất đi sinh mệnh lực, mềm liệt trên mặt đất thù hạ, không dám có bất kỳ ngôn ngữ hoặc động tác, từ đầu đến cuối bộ dạng phục tủng, túi đầu duy trì cùng tính tư thần cuối cùng rất là hài lòng gật đầu. Sau đó dẫn theo Lý Tiên Sinh liền hướng Nam Dương kích bắn đi. Trong thành, Dư Càn đã hoàn toàn hôn mê đi, trung quanh vây một vòng đại lý tự người cùng những cái kia lược trận hai phẩm tu sĩ. Những tu sĩ này vẫn là tương đối quan tâm Dư Càn tình huống. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Dư Càn lựa chọn cùng Thái Tổ đơn đấu chuyện này liền tinh khiết chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Hiện tại bọn hắn tất cả đều nín hơi tập trung vào loại kia lấy Kha Trấn Bang xem xét Dư Cản tình huống thân thể. Sau một lát, Kha Chấn Bang cái này mới thu hồi linh lực của mình, sắc mặt nghiêm túc nói với Trừ Tranh, thương thế rất nặng, tuy nhiên thời gian ngắn tính mệnh là không có gì đáng ngại. Tình huống cụ thể ta cũng kiểm không tra được, người trước mang dư cản trở về chỗ bên trong chữa thương, ta đi bên ngoài sẽ biết những cái kia muốn làm tiền người. Trừ tranh ngầm đầu nhìn một chút ngoài thành tình huống, xác thực có không ít tu sĩ vào kia. Không cần nghĩ cũng biết là bị thái an thành tình huống vừa rồi hấp dẫn đến. Ừm, bất quá vẫn là phải chú ý phương thức, bây giờ không phải là cùng người đấu hung ác thời điểm. Trừ tranh trả lời một câu, sau đó lại hỏi, bậy hạ bên kia tình huống như thế nào? Tề giáp thanh mang bậy hạ bế quan, tình huống cũng còn chưa biết. Kha Trấn Bang lắc đầu giải thích một câu Sau đó liền tiêu lên những này, Thái An thành hai phẩm tu sĩ liền hướng Thái An thành các ngoài thành phương hướng bay đi. Trừ tranh cũng là mang theo Dư Cản hướng Đại Lý Tự phương hướng tiến đến. Thái Tổ vị này đại địch số 1 đã vất lạc, cái này Thái An thành liền sẽ không còn có cái gì tính thực chất nguy hiểm, hắn cũng có thể yên tâm tạm thời về trước Đại Lý Tự vững chắc Dư Cản tương thế. Trở lại Đại Lý Tự thời điểm, trong chùa người không nhiều, tuyệt đại đa số còn ở bên ngoài duy trì ổn định. Mà trong chùa số ít người cũng cùng bên ngoài những cái kia vui vẻ bác tính không giống. Bọn hắn bây giờ căn bản liền không vui. Trừ Chanh ngay lập tức liền đem Dư Cản đưa đến Đại Lý Tự đi. Trực tiếp đem đã lui xuống đi lao đường chủ hô đi qua cùng hiện nhâm đường chủ liều yên hai người cộng đồng trị liệu chưa thương đường nhã huyền bên trong dư cần vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự nằm ở trên giường Li Yên ngồi vào bên giường ánh mắt lo sung nắm thật chặt dư càng tay phải kia phần lo lắng lộ rõ trên mặt căn bản dấu không được chữ tranh thì là hỏi tóc trắng xóa lao đường chủ dư thiếu Khanh hiện tại tình huống cụ thể như thế nào có thể cứu trị đến khôi phục như lúc ban đầu tình trạng sao lao đường chủ khe khẽ lắc đầu mới ta cũng đại khái nhìn dư thiếu Khanh tình huống Mặc dù không thể là quan nhưng không một chút sinh mệnh chi lo dư thiếu Khanh thể phách mạnh không ra dáng Bất quá, có một chút ta cũng bất lực. Dư Thiếu Khanh trong cơ thể âm mạch hiện tại có thể nói là tàn tạ không chịu nổi. Nói cách khác, hắn coi như thương thế tất cả đều chưa khỏi về sau thuật sư con đường này có thể hay không tiếp tục ta cũng không thể cam đoan, phải xem chính Dư Thiếu Khanh tạo hóa. Nói thật, ta cũng là bây giờ mới biết Dư Thiếu Khanh thuật võ song tu, đồng thời âm mạch chi lực còn có thể tu luyện tới tam phẩm trạng thái tối cao cảnh giới. Thực tế là quá mức hiếm thấy. Nói cuối cùng, vị này lao đường chủ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tin được dáng vẻ. Phải biết, Dư cảm vào võ đạo trên đường đi tiến lên tốc độ liền được xương tụng là xưa nay chưa từng có cái chủng loại kia. Không nghĩ tới còn có thể phân tâm tu luyện thuật nói, cái này thuật đạo còn có thể có khủng bố như vậy thành tích, quả thực không phải nhân tộc có thể làm đến sự tình. Trừ Tranh lại liếc mắt trên giường Dư cảm, hỏi: "Kê ngoại trừ âm mạch bị hao tổn lợi hại, dư mạch có ảnh hưởng sao?" "Không có việc gì." Lão đường chủ trả lời, "Dư thiếu khanh chỉ là kết lực, ngoại trừ âm mạch, ta có nắm chắc đem dư thiếu khanh khôi phục như lúc ban đầu." Chữ tranh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, có thể trị hết là được. Mà lại võ đạo căn cơ cũng chưa thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Nói cách khác, Dư Càn thực lực cùng tiềm lực cũng không nhận được trên bản chất tổn thương. Về phần âm mạch, trừ tranh ngược lại là cảm thấy còn tốt. Thật trị không hết cũng vấn đề không lớn, cũng có thể đoạn tuyệt Dư Càn vẫn muốn thuật võ song tu tâm tư. Toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ đạo, có lẽ còn có thể tốt hơn đạt tới trước nay chưa từng có đạt được. Nói thật, mới Dư Càn cùng Thái Tổ tranh đấu đều thật sự rơi trong mắt hắn. Hết thể có thể nói là đều vượt qua hắn nhận biết. Mặc dù hắn cũng là nhị phẩm sơ cảnh tu vi, nhưng là trận kia ngay cả lực trận tư cách đều không có, nếu là hắn đi lên, vào thái tổ thực lực cường đại phía dưới sẽ chỉ trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt đây cũng là hắn rủ là vào thời khắc cuối cùng cũng không qua được nguyên nhân chỗ, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Kha chấn băng cũng giống vậy, cái năng tại bên cạnh vừa nhìn. Như thế gây cấn giai đoạn căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể lẫn vào. Thực lực của hai bên cây hắn liền không cùng đẳng cấp mà dư cản tại đối mặt đối thủ như vậy vậy mà có thể có nhiều như vậy kinh thiên động địa khủng bố thủ đoạn. Cuối cùng thậm chí có thể đem vị này thái tổ chảm hết thể để trừ tranh hoàng hốt trong động. Hắn biết, dư cản thực lực bây giờ siêu thoát đến mặt khác một cái cấp bậc, không phải hai phẩm cảnh có thể hình dung. Dư Thiếu Khanh liền giao cho các người nhất tiết phải trị liệu hoàn hảo. Trử Tranh cuối cùng nói một câu, "Trử công yên tâm, nhất định khiến Dư Thiếu Khanh khôi phục như lúc ban đầu." Lao đường chủột như là bảo đảm nói. Trử Tranh không nói thêm gì nữa, khỏe mắt liếc qua nhìn hơi nhiều một chút liều điên, nội tâm chỉ có thể nói là có chút thế lặng. Cái này Dư Càn nơi nào đều tốt, chính là Phong Lưu tật xấu này tiên là nửa điểm đều sửa không được. Người đều nói tỏ không ăn cỏ gần hàng, hắn ngược lại tốt, nhưng kinh ngăn đầu tiên là Công Tôn Yên sau có cái này Liêu Yư. Trước đó, Dư Càn lực bài chúng nghị, Trực tiếp đánh nhịp để liều Yên lên làm cái này chữa thương đường đường chủ chuyện này hắn tự nhiên là biết. Dù sao cái ngành này tính đặc thù bảy ở cái này, Trử Tranh làm sao có thể không có lưu ý lúc ấy hắn còn không có quá hiểu rõ dư cản cường ngạnh như vậy nguyên nhân ở đâu, hiện đang nhìn đây hết thảy, hắn xem như minh bạch. Tiểu tử này cửa sau đều mở phách lối như vậy. Rất nhanh, Trử Tranh liền rời đi bên này, không phái rầy dư cản tiếp nhận trị liệu. Vừa rời đi chữa thương đường, một vị chấp sự liền vội vã hướng Trử Tranh bên này đi tới, trực tiếp ôn tồn nói, "Trử công, Văn An công chúa đến muốn gặp ngươi." Tranh sững sốt một chút, sau đó liền lập tức đi theo vị chấp sự này đi ra ngoài rất nhanh liền đi tới một chỗ đợi quý khách đại đường bên này, một thân y Lý Niệm Hương chính đoan trang ngồi bên phải bên cạnh, sắc mặt bên trên tràn đầy tái nhợt cùng tiểu tụy. Hốc mắt càng là phát ra hững hờ, trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt. Trừ tranh tự nhiên có thể hiểu được vì sao Lý Niệm Hương có thể như vậy, trong thời gian ngắn, phụ thân của nàng cùng phu quân đều xem như vào loại nào đó nạn sinh tử định, trạng thái bên trong đây đối với một cái không có mặc cho tu vi thế nào nữ tử tới nói là nhất tuyệt vọng phá hủy. Lý Niệm Hương có thể cố gắng cam đoan trạng thái bình thường ngồi vào đây đã là tương đương không dễ. Trong thấy Trừ Tranh đi đến, Lý Niệm Hương lập tức đứng dậy lại gấp cũng là trước thi vạn phúc vân an, sau đó mới hỏi, trừ công, pháo mã hắn hiện tại thế nào rồi?" Công chúa yên tâm, dư thiếu khanh cũng không có bất luận cái gì trở ngại, chỉ là sau đại chiến kiệt lực tăng thêm một chút rất nhỏ thương thế, hiện tại đang tiếp thụ trị liệu, ít ngày nữa liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chử Tranh thở giải giải thích nói, "Thật." Lý Niệm Hương nhãn lực bạo tạc ra kinh hỉ. Lao thần không dám lừa gạt công chúa. Chử Tranh lần nữa khẳng định nói, "Chương 825, đều nói ngươi là trên đời này mạnh nhất nam nhân, 2. Chương 825, đều nói ngươi là trên đời này mạnh nhất nam nhân, 2." Lý Niệm Hương cả người trực tiếp co quắp vào ghế dựa tử thượng, căng cứng thần kinh núi lồng ngay tiếp theo thân thể cũng một chút bất lực. Trên đường tới, nàng thậm chí cũng không biết là thế nào sống qua tới, bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy dư cản tử trên cao bên trên giống ngã lộn nhạo một dạng rất xuống. Vào biết tin tức này về sau, Lý Niệm Hương kém chút không có bất tình đi, mà một bên khác Lý Tuân tình huống cũng càng là không thể lạc quan, tình huống cụ thể ngay cả nàng hiện tại cũng không biết, chỉ biết quốc sư còn đang toàn lực đối lý Tuân thi cứu bên trong. Trong cuộc sống trọng yếu nhất 2 năm nhân đồng thời truyền đến tin dữ, đây đối với Lý Niệm Hương đã kích là vô tiền khoáng hậu. Còn tốt, còn tốt, hiện tại từ Trử Tranh nơi này được đến tin tức tốt, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống một nửa. Công chúa, người vẫn là về trước đi trông coi bệ hạ đi, dư thiếu khanh sát thực không có cái gì trở ngại, Lao Thần sẽ trở tại đây trị liệu kết thúc đến lúc đó có bất kỳ tình huống gì sẽ ngay lập tức báo tin công chúa. Trử Tranh lần nữa thở dài nói. Lý Niệm Hương nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên lần nữa đi vào phúc, kia hết thể liền phiền phức Trử công văn ăn vào cái này cảm ơn qua. Nói xong, Lý Niệm Hương liền rời đi bên này. Trử Tranh tự mình mang nó đưa đến cộng lên xe ngựa về sau, lúc này mới tiếp tục cùng người về đại lý tự trở về chùa nội đương lúc trước hết xuống hai cái mệnh lệnh, một là đem đại lý tự tọa chấn trận cức đồng liệu bất kể cái gì tình huống đều trước mang về trong chùa trị liệu. Hai, chính là toàn thành lùng bắt 72 tiểu Chu Thiên cùng linh mạch chố khả nghi nhân sĩ. Dù sao cái này kích phát cái này huyết tế đại trận không thể nào là thái tổ lực lượng một người, dưới đấy khẳng định còn có làm việc. Mà lại, trọng yếu nhất chính là đem vị kia Lý tiên sinh cho bắt tới. Thái tổ dự diện, nhưng là vị này Lý tiên sinh lại còn từ một nơi bí mật gần đó. Nhất định phải đem hắn tìm ra. Phân phó xong nãy chủ yếu hai chuyện về sau, chữ tranh liền tiếp theo tọa trấn vào chùa khênh làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cân đối lên đại trận này về sau tất cả mọi chuyện. Lúc trời sáng, khi luồng thứ nhất chiêu dương rơi vào to lớn Thái An thành về sau, sinh cơ liền như vậy bị tỏa ra tới lên qua, trong thành ngàn ngàn vạn vạn bách tính gần như có thể nói đều vượt qua một cái đêm không ngủ. Trong lúc hắt hướng mặt trời mọc thời điểm, mới phát giác được sống sót sau tai nạn, mới phát giác được sống lại. Mặc dù hiện tại Thái An thành rất nhiều nơi đều lọt vào phá hư rất là bừa bộn, nhưng là nội hạch vẫn chưa nhận bao nhiêu tổn thương. Nhất là vào dư càn sức một mình trạm thái tổ dưới tình huống. Thái An thành tầng cao nhất chiến lực có thể nói là không có bất kỳ tổn thất nào. Duy nhất tổn thất nặng nghề nhất chỉ có đại lý tự. Cũng thẳng đến lúc tờ mở sáng Kha trấn bang bọn hắn mới đem những cái kia đi tới Thái An thành bên ngoài những cái kia khách không mời toàn diện khu ra. Dù sao tối hôm qua Thái An thành dị biến quá lớn sắc thực không ít các nơi đỉnh cấp tu sĩ tới xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả cuối cùng tự nhiên cũng chỉ là sang đây xem một trận náo nhiệt. Màn trời vỡ tan về sau, Thái An thành những cái kia đại lao gần như đều vô sự, những cái kia khách không mời nơi nào còn dám tại Thái An thành bên này tiếp tục dương oai, nhao rời đi đại lý tự bên trong. Trong lúc ngủ mơ dư càn cảm thấy có cỗ tự mát lạnh thuận cổ họng chạy vào đi, sau đó liền mở mắt. Nhấp nháy hai mắt không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nháy một hồi lâu, sau đó hết thể mới dần dần rõ ràng. Nơi này hắn quen thuộc, thể nghiệm qua nhiều lần. Trước đó mỗi lần bị thương này đều là vào cái này tiếp nhận trị liệu. Ký ức nháy mắt bị kéo về tối hôm qua tình huống. Chỉ nhớ rõ vào giải quyết triệt để vị kia thái tổ về sau mình cũng lâm vào kiệt lực thêm hôn mê trạng thái. Hiện tại xem ra, mình là bị mang về trị liệu. Dư càng đưa tay lau khóe miệng, có dược chấp dấu vết lưu lại, đoán chừng chính là vừa rồi có người mớm thuốc cho mình. Dư mang ánh mắt bình dị một chút, lập tức đã nhìn thấy vào nghiêng phía trước vào giá thuốc từ bên bận rộn thuốc tha bóng lưng. Liêu Tỷ Tỷ, là ngươi trị liệu ta sao?" Dư Cản trực tiếp lên tiếng hỏi. Thân ảnh màu trắng nghe thấy thanh âm, cả người trực tiếp quay người, bởi vì quá mức kích động mà mang ra đại động tác trực tiếp đem toàn bộ giá thuốc từ cho chơi đổ. Nhưng là Liêu Yên hiển nhiên không có để ý cái này, ba bước cũng làm hai bước trực tiếp hướng Dư Cản bên này đi tới, mặt chứng lống bên trên tất cả đều là kinh hỉ, ngồi vào Dư Cản bên người, nắm thật chặt Dư Cản cổ tay. "Ngươi tỉnh rồi, hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái?" Dư Cản nhẹ cười nhẹ, "Có tốt, ngược lại là không có cái gì không thoải mái địa phương, Tỷ Tỷ kỹ thuật rất tốt." Ba hoa Liêu Yên cười hít lại, nhẹ nhàng vỗ xuống dư Cản mù bàn tay, sau đó giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lập tức đứng lên. "Đệ đệ ngươi chờ một lát a, tỷ tỷ trước tiên cần phải đi báo tin trừ công đi, lão nhân ra ông ta để ta ngay lập tức báo tin hắn." Nói, Liêu Yên liền vội vàng đi ra ngoài. Dư Cản giữ lại thậm chí đều còn chưa kịp nói, hô cái gì lão đầu tử tới à, hắn còn muốn thừa dịp cái cơ hội tốt này để Liêu Yên cho mình ấn ấn đâu. Hắn đối Liêu Yên thủ pháp nhưng là tưởng nghiệm vô cùng. Nhìn xem Liêu Yên lập tức liền chạy ra khỏi đi, dư Cản chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chống đỡ mình ngồi dậy, không có vội va xuống giường, mà là bắt đầu quan sát thân thể của mình tình huống. Tình huống trong cơ thể không tính rất tồi tệ. Thương thế cơ bản chỉ còn lại một chút vết thương nhỏ chỉ là tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, dù sao tối hôm qua kiệt lực tiêu hao, vẫn là cần thời gian. Chỉ là trong cơ thể âm mạch hư hao không ra dáng, đối với điểm này, dư cẩn cũng có tâm lý chuẩn bị. Tối hôm qua thiêu đốt mình âm mạch về sau, liền có cái này rắc nộ. Thế nhưng là lại không có cách nào, cái tiêu cầu nhận thái tổ quả thực mạnh không ra dáng, nếu không phải mình liều chết thiêu đốt âm mạch đến một phát, hiện tại đoán chừng liền thành vong hồn. Dư Càn hiện tại vẫn như cũng vô cùng vô cùng may mắn vậy quá, tổ tối hôm qua thực lực không phải trạng thái đỉnh phong, nếu không nếu là dưới tình huống bình thường, hắn coi như cả người tiêu đốt đều làm bất qua đối phương. Nhất phẩm thực lực xác thực vô giải. Nhất là vị kia thái tổ Minh Hiển so giác Minh đại sư còn mạnh hơn nhiều dáng vẻ. Bất quá, mặc dù âm mạch gần như tàn phế nhưng là được đến chỗ tốt là không thể nghi ngờ. Đây là Dư Càn lần thứ nhất cách nhất phẩm đại đạo gần như vậy. Lần này đánh nhau xuống tới, trực tiếp để hắn đối một phẩm cảnh đối thiên đạo chi lực có toàn bộ lĩnh ngộ mới, đây đối với hắn sau này muốn nhập một phẩm cảnh thời điểm là có trợ lực lớn lao. Chính là nhất là kinh nghiệm quý báu. Đáng tiếc duy nhất một điểm chính là mình không có có thể hấp thu vị này thái tổ bản nguyên tri lực. Lúc ấy nguy cấp phía dưới căn bản là làm không được điểm này, chỉ có thể lựa chọn lấy bạo lực trảm diệt linh thể của hắn. Tuy nhiên cũng không quan trọng, hiện tại mình linh lục bên trong bản nguyên tri lực sung túc không ra dáng, đối bản nguyên tri lực khao khát có thể nói là không có. Nơi đó số lượng lớn đủ hắn tu luyện tới tìm kiếm phá một phẩm cảnh thời cơ tình trạng. Dư càng ngồi vào mép giường, nghĩ đến tối hôm qua những cái kia vụn vặt sự tình. Hiện tại cái này thái tổ diện còn lại đơn giản chính là Lý Tiên Sinh kia một nhóm kéo dài hơi tản hạ người. Chuyện này ngược lại là cũng không tính rất gấp, trừ chênh bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm tốt chuyện này. Mà Thái An thành thời gian kế tiếp bên trong hoàn toàn có thể là rất bình ổn cái chủng loại kia trạng thái, thái tổ cái này phía sau màn nhất dụng ý khó dò người không còn, kia hết thảy liền đều thái bình. Dư cằm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, cả người có chút lười biếng. Trong lúc bất chi bất giác, mình bây giờ đã hoàn toàn dung nhập thế giới này, hoàn toàn coi đại lý tự là làm nhà một dạng địa phương. Cái này nếu là đổi lại mình vừa tới lúc đó, tối hôm qua nghĩ chuyện thứ nhất khẳng định liền là thế nào chạy trốn, tuyệt không phải là nghĩ đến làm sao cùng thái tổ liệm ạ. Dư Càn trước đó chưa từng có nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà lại biến thành một người như vậy. Đại lý tự nơi này quả nhiên là có quá lớn ma lực. Rất nhanh, ngoài phòng lần nữa chuyển đến độc tính, Trử Tranh cùng Kha Chấn Bang hai người gần như đồng thời hùng hùng hổ hổ trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Hai vị lão nhân trên thân đều là phong trần mệt mỏi, sắc mặt bộ dáng tiểu tụy liên đối lấy tóc trắng đều khô héo rất nhiều, hiển nhiên tối hôm qua phí tâm phí lực công việc một cái suốt đêm. Kha Chấn Bang trực tiếp đi đến Dư Càn bên người, đập xuống Dư Càn bả vai hỏi, "Tiểu tử ngươi không có sao chứ hiện tại?" "Kha lão, ngươi lại đẩy ta hai lần ta liền nên có việc." Dư Càn bất đắc nói. Haha, ha, còn có tâm tư nói những này, vậy xem ra ngươi xác thực không có việc gì. Kha Trấn Bang trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói. Nghe nói ngươi bây giờ âm mạch tổn thương lợi hại, thuật sư con đường này sợ là không thái hào đi, đừng có áp lực quá lớn. Ngươi vốn là chủ đi võ xê con đường này. Về sau liền chuyên tâm võ đạo càng tốt hơn có thể lấy được thành tựu lớn hơn. Được rồi, yên tâm đi Kha Lão. Dư Cản cũng là cười trả lời một câu. Sau đó, Kha Trấn Bang vào Dư Cản bên cạnh thân ngồi xuống có chút cảm khái nói, "Tiểu tử ngươi sợ là muốn lưu danh sử xanh tối hôm qua ngươi cùng thái tổ đại chiến sự tình hiện tại đoán chừng vào các cái địa phương cũng bắt đầu chậm rãi truyền ra. Ngươi biết hiện tại ngoại nhân đều nói thế nào ngươi sao?" Dư càng lắc đầu, "Nói ngươi là trên đời này mạnh nhất nam nhân." Khai trấn bang chợt chật cảm khái, "Lão phu hành hành cả đời, đều chưa từng có từng chiếm được dạng này khen ngợi." Tấu chương xong, chương 826. Tỷ tỷ ý tốt ta cũng không thể cô phụ, một Chương 826. Tỷ tỷ ý tốt ta cũng không thể cô phụ. Dư Càn im lặng nói, những người này thật sự là nhàn dưới gầm trời này còn có những cái kia một phẩm tu sĩ đâu, lúc nào đến phiên ta tới làm cái này mạnh nhất. Thế nhân lại không biết trên đời còn có một phẩm cảnh tu sĩ, mà lại không chỉ một, Kha Trấn Bang cười nói, những này một phẩm tu sĩ cũng sẽ không thọt đầu ra. Cho nên, rớt bỏ những này lao yêu quái không nói, ngươi xác thực gánh bên trên xương hô thế này. Xác thực không có cái nào hai phẩm tu sĩ có thể là đối thủ của ngươi. Dư Càn không quan trọng đúng lũi bay, được rồi, từ bọn hắn nói đi, dù sao ta cũng quen thuộc. Còn nữa, dạng này đối chúng ta chùa cũng là chỗ tốt. Ngươi liền an tâm tĩnh dưỡng đi. Hiện tại dù sao là không có việc lớn gì, ngươi thương thế là trọng yếu nhất, không cần thiết lưu hạ bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến đại đạo hậu hoạn. Một bên trữ tranh bổ sung một câu. Được rồi, ta sẽ tốt điều trị. Dư Cẩn gật đầu ứng tiếng nói. Hai vị lão nhân lại hàn huyên vài câu về sau thấy Dư Cẩn đúng là không có gì đáng ngại lúc này mới rời đi, còn có một cặp sự tình trời lấy bọn hắn đi xử lý. Dư Cẩn cũng đứng dậy xuống giường, cái này một chút vết thương nhỏ đối với hắn tới nói không có gì đáng ngại, quần áo vừa mới thay xong thời điểm, cửa phòng liền lại bị người đẩy ra. Sau đó tiến vào một vị hùng hùng hổ, hổ nữ nhân, La Công Tô Niên Y phục trên người dính đầy bối đất, sắc mặt cũng một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, xem ra tối hôm qua đoán chừng trong thành bận rộn một đêm, không có sao chứ? Công Tôn Nghiên trực tiếp tiến lên, nhìn chừng chừng lấy dư cản. Dư cản sững suốt một chút, nói: "A gì, đây là đang bên ngoài, lần sau tiến đến nhớ gõ cửa, nếu là ta quần áo đổi đến vậy làm sao bây giờ? Ngươi cái gì ta chưa có xem." Công Tôn Nghiên vô ý thức thoát ra, sau đó có chút không được tự nhiên tiếp tục hỏi: "Ngươi bây giờ thế nào rồi?" "Không có việc gì, rất tốt, không tin ngươi kiểm tra." Dư cản trực tiếp kéo qua Công Tôn Nghiên tay phải hướng bộ ngực của mình gián thả đi. Cái sau nơi nào còn dám vào trong chùa cùng Dư Càn làm ra dạng này anh anh em em động tác, quả thực là dắt không để Dư Càn kéo qua đi. Ngay tại hai người vào cái này lôi kéo thời điểm, cùng lần nữa bị người đẩy ra, Liễu Yên bưng một bàn ăn uống đi đến. Sau đó liền gặp được Dư Càn cùng Công Tôn Yên vào kia không ra thể thống gì lôi kéo giá vẻ. Nàng sững suốt một chút, mặt trong nháy mắt phủ lên bộ rối, sau đó mau nói hai tiếng qué dậy về sau liền lập tức bưng bộ dạng phục tụng túi đầu bưng đồ ăn vội vàng rời đi. Công Tôn Yên có một chút, trên mặt liền bò lên trên nguồn bực xấu hổ, nàng trung điệp bấm một cái Dư Càn vai. Đã xuống câu tiếp theo trở về lại thu thập lời của người sau liền vội vàng rời đi không còn dám chờ lâu. Lần trước bị Kha trấn Bang gặp được hội hết hy vọng tình lập tức lại cho tàn lại chạy, hối hận không nên như vậy vội vã tới thấy dư Cản. Dư Cản nhìn xem Công Tôn Nghiên kia chạy chối chết dáng vẻ, không hỏi có chút nhịn không được cười lên, hắn cũng xác thực không nghĩ tới Liễu Yên lại đột nhiên tiến đến. Nghĩ đến đây, dư Cản đi nhanh lên ra đi tìm mình cái này sữa lượng 10 phần tỷ tỉ đi. Liễu Yên giờ phút này ngay tại phía bên phải viện tử lý, trong tay còn bưng kia bản đồ ăn không biết đang suy nghĩ gì. Thằng đến dư Cản một tiếng tiếng chào hỏi mới đưa nàng giật mình tỉnh lại. Liêu Yên giật này mình quay đầu nhìn sắc mặt như thường Dự Cản, sững sờ một lúc sau, sau đó tranh thủ thời gian nâng nâng đồ ăn trên tay, nói: "Đây là vừa để phòng bếp làm nhân lúc còn nóng ăn chút." "Tốt, tỷ tỷ ý tốt ta cũng không thể cô phụ." Dư Cản trực tiếp hai tay tiếp nhận đĩa, sau đó liền ở bên cạnh trên bàn đá triển khai ngồi xuống. "Tỷ tỷ, ngươi cũng ngồi, cùng một chỗ ăn chút." Liêu Yên giật giật góc áo của mình, cuối cùng cũng là vào cạnh bàn đá ngồi xuống, sau đó khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn xem Dự Cản, "Ngươi ăn, tỷ tỷ vừa rồi đến qua, không đói." Dự cười cười, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn nấu Hắn cũng không có nửa điểm muốn cùng Liêu Yên giải thích vừa rồi trong phòng tình huống, loại sự tình này càng giải thích càng sai lệch, ngược lại là loại kia cái gì cũng không nói lại một bộ bình thản ung dung dáng vẻ mới sẽ không khiến cho người hoài nghi. Rất minh hiển, Dư Cản cái này tự nhiên vô cùng biểu hiện cũng làm cho Liêu Yên rất nhanh quên vừa mới nhìn rõ hình tượng, cũng cảm thấy mình xác thực có thể là muốn nhiều. Dư Cản cùng Công Tôn Yên số tuổi trên lệnh 7 ở kia, hoàn toàn là người ta trước đó thượng hạ cấp thời điểm quan hệ tốt, Công Tôn Yên quý tại thôi. Ăn món sao? Nhìn Dư Cản đan vui vẻ như vậy, Liêu Yên hỏi một câu. Nhất Tinh Dư Cản nháy mắt liền kịp phản ứng. Những vật này khẳng định chính là Liêu Yên tự mình làm, nếu không nàng không thể lại như thế mong nóng hỏi ra câu nói này. "Ăn ngon, tỉ tỉ cái này nhà ai cô nương tay nghề tốt như vậy? Cái này nếu là cưới về nhà chẳng phải là kiếm bộn phát cả một đời đều ăn không án. Dư Càn vừa nói, một bên dùng sức hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn. Cái này biểu hiện ra ngoài dáng vẻ chính là loại kia thật sâu bị cái này mỹ thực tin phục dáng vẻ. Quả nhiên, Dư Càn cái này tiểu động tác cùng tiểu tâm tư để Liêu Yên vào nửa điểm không tự giác dưới tình huống liền đạt được cực lớn bị khẳng định cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Thế là Hai mắt liền càng thêm ôn nhu nhìn xem Dư Càn, thấy thế nào làm sao không đủ cái chủng loại kia. Rất nhanh Dư càng liền đem những thức ăn này quét sạch, sau đó phi thường thỏa mãn ở một cái, thế này mới đúng Liêu Yên nói, tỷ tỷ, còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Tối hôm qua vất vả toàn bộ nhờ tỷ tỷ rượu thủ ta mới có thể tốt như thế lưu loát. Đây đều là lao đường chủ công lao, ta chỉ là phụ trợ đi." Liêu Yên khoát tay nói. Dư càng lúc ấy chỉ lắc đầu, này lao đầu tử cẩu thả tay làm sao có thể cùng tỷ tỷ so. Liêu Yên bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không tốt lại nói cái gì. Nang Đối Dư cản cũng coi như hiểu rõ thấu triệt, từ đến nói chuyện đều là như thế này vi diệu để người không khỏi trôi nổi. Thừa dịp hiện tại hai người bầu không khí đang hòa hợp, Liêu Yên trực tiếp làm ra một cái gan lớn quyết định, nói: "Đệ đệ, hai ngày sau có thể tới nhà của ta một chuyến. Tỷ tỷ ngày ấy sinh nhật, muốn mời đệ đệ tới ăn mừng một chút, thuận tiện cảm giác tại đệ đệ ngươi để bạc ta tới đón cái này chữa thương đường ban." Dư Cản sững suốt một chút, rất nhanh liền cởi mở cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên, ta nhất định đi. Tỷ tỷ yên tâm. Về phần cảm tạ cái gì thì thôi, hai ta còn khách khí làm gì?" Liêu Yên mặt mày ngầm xuân ôn nhu cười một tiếng. Sau đó liền bưng đĩa vội vàng rời đi. Không có cách, vừa rồi tư mật mời chuyện này đã là đột phá tâm lý của nàng ranh giới cuối cùng. Nàng mặc dù số tuổi cũng hai mươi mấy, nhưng tổng thể tới nói cũng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Loại mời mọc này nam tính đến nhà mình sự tình hay là dùng dạng này tư mật lý do lập tức liền rút khô dũng khí của nàng, không còn dám như thế đối mặt dư cản. Dư càng ngược lại là không có đội theo, chỉ là có chút buồn cười nhìn xem liều Yên bóng lưng. Nữ nhân này a, kỳ thật nhiều khi cũng là bạn phím hiệp tính chất. Còn nhớ rõ lúc trước mới quen Liễu Liên thời điểm, nàng nhưng là hoàn toàn đại tỷ tỷ một dạng đùa giỡn mình. Bây giờ lại sẽ còn xấu hổ. Dư Càn không khỏi hơi xúc động lên mình cùng Liêu Yên ở giữa loại này vi diệu quan hệ chuyển biến. Lại tại cái này ngồi một lúc sau, Dư Càn liền đứng dậy rời đi. Hắn trước tiên cần phải đi một chuyến trong cung, mới vừa rồi cùng Trử Tranh đang nói chuyện viêm cũng hơi biết được một chút Thiên tử hiện tại không tốt lắm tình huống. Mà lại, trọng yếu chính là Lý Niệm Vương. Dư Càn có thể tưởng tượng đến tâm tình của nàng bây giờ, mình trước tiên cần phải đi cùng nàng báo cái bình an, sau đó lại theo nàng chờ lấy Lý Tuân tin tức. Dư Càn trực tiếp đưa tin cho Lục Hành, để hắn chuẩn bị xong xe ngựa. Chờ hắn đi tới đại lý tự cung thời điểm, Tay chân lênh lẹ lục hành đã sớm vào loại kia. Tại nhìn thấy dư cản thời điểm, lục hành cả người trực tiếp hóa thân cuồng nhiệt sùng bái trạng thái tiến lên đối dư cản hỏi han cần, kia thái độ đoán chừng so sánh cha của hắn cũng còn muốn tới nóng bỏng. Dư cản lười phản ứng đối phương, chỉ là nhẹ nhàng cho hắn một cước để hắn thành thành thật thật lái xe. Xe ngựa trực tiếp hướng hoàng thành phương hướng chạy tới, trên đường đi cảnh tượng tiêu điều rất nhiều, mặc dù nói lần này thái an xem như gắng gượng qua nguy cơ, nhưng là từ kinh tế phương diện đoán chừng phải có tương đối dài một đoạn thời gian muốn nắm chặt dây lưng quần trong thành này phá chỗ xấu không biết, có tương đương số lượng bách khắp nơi. Muốn một lần nữa hoàn toàn khôi phục ngày xưa dân sinh, là cần rất lớn công phu. Xe vừa xử xuất một khoảng cách về sau liền dừng lại, Dư càng rèm xe vén lên nhìn qua phía trên không trung. Giờ phút này là vừa sáng sớm, nhưng là trên trời lại treo một đạo bắt mắt hẹp dài dáng chiều, dáng chiều phía trên càng là tàn ra từng tia từng sợi kiếm ý đạo này vạch phá bầu trời dáng chiều chính là Dư càng đêm qua lưu lại cuối cùng cái tia đạo kiếm khí vết tích, giờ phút này thật lâu chưa tán, vẫn như cũ treo ngược phía trên Thái An thành. Giờ phút này, đạo kiếm khí này trung quanh càng là phân tán rất nhiều đàn hải cảnh trợ lên tu sĩ, những người này không chỉ là Thái An thành tu sĩ, rất nhiều càng là bên ngoài tu sĩ. Tu tập vào cái này duy một mục đích đúng là Quan tưởng Dư càng lưu lại đạo kiếm phí này. Lục Hành vào lúc này thỏa đáng giải thích nói, "Đầu Nhi, ngươi là không biết, ngài một kiếm này có thể nói là có 102 của kim. Từ hôm qua cái sau nửa đêm bắt đầu, liền lục tục ngo ngỏe có rất nhiều người thành tâm đến Quan tưởng. Hiện tại, chúng ta cái này Thái An thành phía trên có lưu một đạo tuyệt thế kiếm khí tin tức lấy tốc độ cực nhanh chuyển ra, đợi lát nữa người đoán chừng sẽ đến càng ngày càng nhiều. Nghe nói kia thiên hạ đệ nhất kiếm cửa Thái Bạch môn kiếm tu nhóm cũng đô tại chạy tới đây, liền để lãnh hội đầu nhi người phong thái." Lục Hành càng thanh âm liền càng dâng trào. Trong giọng nói tất cả đều là vô cùng tự hào chi ý nghe xong những này, Dư Cẩn lại nhìn qua kia đầy trời kiếm tu về sau, liền hạ màn xe xuống, thản nhiên nói, "Đi." Đối tại kiếm khí của mình lưu lại dạng này to lớn hiện tượng, Dư Cẩn kỳ thật ngược lại là không có bao nhiêu trên tâm lý ba động. Nói câu cùng vọng một chút, đó chính là hắn đối với mấy cái này đã thành thói quen. Lúc ấy hắn vào được đến nhẹ nhàng phi kiếm về sau, nắm lấy thanh kiếm kia một khắc này, liền biết mình về sau sẽ trở thành cử thế vô địch kiếm tu. Hiện tại chẳng qua là thực hiện ý nghĩ ban đầu. Về phân nhiều như vậy vào kia chiêm ngưỡng mình kiếm khí tu sĩ, hắn cũng càng không có bao nhiêu tâm lý sóng động. Nhập tu hành một đường về sau, hắn trải qua loại sự tình này nhiều lắm. Nếu như sùng bái có thể đổi thành tiền, chính hắn đã sớm là toàn bộ trên đời này nhất người có tiền. Vô địch đúng là một kiện rất tịch mịch sự tình, dư Càn hai tay ôm ngực, nghĩ như vậy. Lục Hành thấy dư Càn như vậy bình tĩnh, như vậy bình tĩnh dáng vẻ, không khỏi trong lòng có chút lưu lươi tiếp tục điều khiển lên xe ngựa. Cùng dư Càn lâu như vậy, Lục Hành đối dư Càn nhận biết hiện tại có thể gom để một cái ý nghĩ, đó chính là quá có thể chán bức. Chính là kia loại thỏa mãn tất cả dục vọng về sau nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi loại kia, mỗi lần dư Càn đều là như thế này. Loại này nhặt rất thật để người không biết cho như thế nào hình dung. Ngàn bạn cái ý nghĩ cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành bốn chữ, đầu nhìn ngu bức. Xe ngựa tiếp tục cũng dung tiến lên, cuối cùng một đường đi tới giới Hoàng Thành, cái thấy nơi này lít nhá lít nhít đứng đầy cấm quân thủ vệ, cái này cấm quân số lượng so từ trước tới rời thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Dư Cản xuống xe híp mắt mắt thấy cái này thần hồn nát thần tính Hoàng Thành, nháy mắt hiểu được. Vào Lý Tuân Sinh tử chưa định thời khắc, cái này Hoàng Thành lại mẫn cảm cũng không đủ, loại này thiên gia thường, thường vào thời điểm như vậy chính là nghiêm khắc nhất thời điểm đương nhiên, lấy dư Cản thân phận bây giờ tốt địa vị, những cấm quân này không có một cái dám cản. Ngược lại đều tương đương cung kính trực tiếp cho qua, đồng thời từ cấm quân thống lĩnh tự mình cho hắn dẫn đường nhập hoàng cung. Dư Cản tối hôm qua ngăn cơn sóng dữ cứu Thái An thành chuyện này, bọn hắn những này phấn đấu vào một tuyến cấm quân tự nhiên cũng đều biết, có thể nói tối hôm qua nếu là không có dư Cản, liền không có hiện tại Thái An thành cùng bọn hắn. Cho nên, đối đãi dư Cản lại há có thể bình thường đối lại, dùng đều là tối cao lễ nghi cùng xuất phát từ nội tâm sùng bái. Dư Cản bình tĩnh đi theo vị này thống lĩnh đi thẳng đến trong cung chỗ sâu, trên đường đi nhìn thấy mỗi cái cung nữ thái đều phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, trong không khí đều là tràn ngập hồi hộp hư Dư Cản càng là nhìn thấy không ít hoàng tử cùng hoàng thân quốc thích ở chỗ này chờ lấy, đương nhiên hắn tự nhiên sẽ không đi để ý tới những người này, chỉ là hướng phía Vi Quý phi hành cung đi đến. Rất nhanh, hắn liền tới đến hộ cung bên này. Tuy nói bên này không để nam tử ra vào, nhưng là Dư Cản là ngoại lệ, thiên tử đặc cách trước đó liền tới qua không ít lần Vi Quý phi hành cung đi vào viện tử lý về sau. Dư Cản không nhìn thấy Lý Niệm Hương thân ảnh, mà là chỉ thấy một mặt sầu lo Vi Quý phi một thân một mình ngồi vào viện tử lý. Gặp qua mẫu phi, Dư Cản trực tiếp tiến lên hỏi một tiếng tốt. Vân An thanh âm mang Vi Quý phi bình nàng quay đầu nhìn Dư Cản. Sầu Lo sắc mặt chi bên trên lập tức phủ lên một chút vui sướng cùng kinh hỉ sắc thái. Nang đội vàng hỏi, "Phó mã thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Làm sao hiện tại liền đến trong cung rồi?" Cơ bản không có gì đáng ngại, mời Mộ Phi yên tâm, "Ta tới là muốn gặp một lần Vân An, bồi bồi nàng." Dư cười khô lấy giải thích một câu. Vì quý phi nhẹ nhàng nuốt cảm nói, "Vân An nàng vừa mới híp mắt xuống, đêm qua nàng một đêm không ngủ." "Dạng này a, kia không vội mà quấy rầy nàng, tiểu tế trước hết trở ở tại đây." Dư cẩn trực tiếp vào cái bàn đối diện ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn xem trên trán vẫn như cũ ngưng tụ sầu lo vì quý phi, "An ủi, Mộ tâm." Vậy hạ người hiển tự có tiếng tướng, quốc sư nhất định sẽ dốc sức thí cứu. Chương 827. Tỷ tỷ ý tốt ta cũng không thể cô phụ. 2. Chương 827. Tỷ tỷ ý tốt ta cũng không thể cô phụ. 2. Vì quý phi trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nàng lại không phải giống Tiết quý phi như thế thuần phụ, chỉ từ trong cung này phản ứng đến xem, Lý Tuân tình huống bên kia liền có thể đoán được đến cỡ nào án liệt. Nàng bây giờ không chỉ là lo lắng cho mình cái này phu quân, đồng thời cũng là đối tương lai tràn vọng. Đương nhiên, lớn nhất nguyện cảnh vẫn là chờ mong Lý Tuân có thể tốt. Nàng cùng Lý tuân tốt nhiều năm như vậy Giữa phu thê tình cảm đã sớm 10 phần thâm hậu Viện tử Lý trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại Hai người cũng chưa trò chuyện tiếp cái gì Thời kỳ nhạy cảm không thể lại loạn trò chuyện chỉ là vào cái này đang ngồi yên lặng Dư càng tự nhiên là có được vô cùng kiên nhẫn Vẫn tại cái này buổi tọa Thẳng đến buổi chiều thời điểm mới nghe thấy trong nội viện truyền đến động tính Rất nhanh Sắc mặt vẫn như cũ hề hài tiểu tụy Lý Niệm Hương liền từ bên trong đi ra Nàng trông thấy Dư Cản cứ như vậy ngồi vào viện tử lý đối với mình cười đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vướt vướt ánh mắt của mình, cuối cùng càng là bước nhanh trực tiếp đi đến Dư Cản trước mặt, trực tiếp giơ ra hai tay của mình bóp lấy Dư Cản khuôn mặt. Cái sau mặc kệ ra mặt của mình vào lý niệm hương trong tay loạn nói một hồi lâu sau lúc này mới bắt lấy lý niệm hương cổ tay, cười nói: "Sống, là chân nhân, người không có việc gì, người yên tâm." Vi quý phi nhìn thấy dạng này một màn, khỏe miệng chậm rãi phụ lên một chút ý cười, sau đó lặng lẽ đứng dậy rời đi, đem không gian lưu cho hai người này. Thấy Dư Cản hiện tại còn có thể độ bận, Lý Niệm Hương đầu tiên là thổi phù một tiếng mà cười, sau đó hốc mắt liền lại bắt đầu chậm rãi hữu nhuận. Tuy nhiên ngược lại là không có giống trước đó như thế Lê Ma Đại Vũ, mà là nhu nhu nhược, nhược nhược nhìn xem Dư Cản. Dạng này có lực sắt thương ánh mắt hắn Dư Cản lại nơi nào có thể nhận được trực tiếp nhẹ nhàng bắt lấy Lý Niệm Hương cổ tay mang nó kéo đến trong ngực của mình. Lý Niệm Hương giật mình, "Đừng như vậy, Mộ Phi." Nói, Lý Niệm Hương có chút bối rối quay đầu nhìn lại, cái thấy vi quý phi đã không biết lúc nào đã rời đi bên này, nàng lúc này mới yên tâm lại. Sau đó cả người cứ như vậy mềm mềm vào Dư Cản trong ngực, hai tay còn Dư Cản vòng eo gửi mặt vào dư cẩn trên lồng ngực vuốt nhẹ nhẹ. Lần này Lý Niệm Hương cũng là không có đối dư cẩn nói những cái kia về sau không cho phép như vậy, bởi vì dư cẩn tối hôm qua làm sự tình là vào cứu vớt tòa này Thái An Thành, cứu vớt đại đề. Hắn hiện tại chính là toàn bộ đại đề anh hùng, tất cả mọi người thiên mệnh anh hùng. Dạng này dư Cản, Lý Niệm Hương làm sao có thể nói về sau không cho phép làm chuyện như vậy. Tất cả lo lắng nàng cũng chỉ là để ở trong lòng yên lặng thừa nhận, sau đó để dư cẩn cầu nguyện. Làm phàm nhân có thể làm đến cũng chỉ thế thôi. Kỳ thật nhiều khi Lý Niệm Hương đều sẽ yên lặng nghĩ tới chỗ này. Nàng cũng tưởng tượng những cái kia lợi hại nữ tu sĩ một dạng Dạng này liền năng tại nhiều khi trợ giúp cho phu quân của mình, nhưng là không thể tu hành chuyện này lại là mệnh trung chú định không phải sức người có thể biến đổi. Trước kia Lý Niệm Hương xưa nay không cảm thấy không thể tu hành có cái gì thế, nhưng là theo cùng Dư Càn thành hôn về sau, thời gian này qua xuống, dưới, liền càng cảm thấy mình vô dụng ôm Lý Niệm Hương Dư Càn giờ phút này tựa như là có thể cảm giác được tâm tình của nàng bây giờ đồng dạng, đều nói vợ chồng đồng tâm, tình cảm thâm hậu vợ chồng thường thường, thường sẽ tâm hữu linh tê. Giờ phút này Dư Càn liền hoàn toàn có thể thể nghiệm đến dạng này tuyệt diệu hoàn cảnh. Hắn có thể cảm nhận được Lý Niệm Hương ở sâu trong nội tâm phát ra loại này cảm giác bất lực. Thế là Hắn ấm giọng thì thầm mà cười cười, "Vân An, nơi nào lại không vui rồi? Không có, ngươi không có việc gì ta rất vui vẻ." Lý Niệm Hương nhỏ giọng nói, "Ta ngươi đều lừa cả ta." Dư Càn nhẹ nhàng vuốt ve Lý Niệm Hương mái tóc, cười, "Ngươi có phải hay không suy nghĩ rất nhiều thời điểm như vậy không thể giúp được ta rất khó chịu đâu. Kỳ thật không phải như vậy, ngươi coi như có thể tu hành, lại làm sao có thể đuổi theo kịp phu quân bước chân của ta. Ngươi cần phải biết rằng, ta là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Ngươi không có khả năng đuổi kịp ta. Mà không có khả năng đuổi kịp ta, coi như ngươi có thể tu hành cũng giống vậy không giúp được ta. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?" Lý Niệm Hương gương mặt ngừng một chút, sau đó đưa tay vào dư cản vòng eo nhẹ nhàng bấm một cái. Dư cản tiếp tục cười ôn hòa nói, "Cho nên à, ngươi cái phải thật tốt vậy đối với ta tới nói chính là sờ so cái gì cũng tốt. Ngươi một mực khỏe mạnh sau đó vui vẻ chính là đối ta lớn nhất khen thưởng cùng của vũ. Tuyệt đối không được cảm thấy mình không thể giúp ta, trong lòng ta ngươi giúp ta đã là rất nhiều rất nhiều. Chính là bởi vì có ngươi dạng này thế tử, ta mới có thể có vô số hướng về phía trước động lực. Thầm quan trọng của ngươi trong mắt ta, tháng qua bất kỳ vật gì. Hy vọng ghi nhớ điểm này, Vân công chủ." Lý Niệm Hương lại nhẹ nhàng phốc nở nụ cười. Sau đó lại thói quen bấm một cái dư cản phần eo, nói, "Liền ngươi có thể nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, bản cung mới không có nghĩ qua mình không dùng. Bản cung là trên đời này hữu dụng nhất." Cái này liền đúng rồi. Dư cản đưa lỗ thai đi qua, nhỏ giọng nói, "Ta liền thích ngươi người trước tao ngạo, người sau thiếu điều giáo dáng vẻ." Dạng này tương phản, đối ta tới nói đẹp vô cùng. Lý Niệm Hương lập tức sắc mặt liền hồng nhuận, phần này hồng nhuận vọt thẳng tản mất trên mặt tiểu Thụy, sau đó lại nhịn không được một chút một chút bóp lấy dư cản vòng eo. Thật là nhiều khi có thể bị dư cản làm vừa bực mình vừa buồn cười còn ngượng ngùng. Lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, cũng không chú ý một chút trường hợp cái chủng loại kia. Nơi này là ta thận vị trí, ngươi lại bóp xấu về sau có còn muốn hay không muốn hại tử?" Dư Cản thử lấy răng nói. Lời này đối Lý Niệm Hương rất có tác dụng, nàng lúc ấy liền ngẩng tay, sau đó đổi bóp để sở, nhẹ nhàng thoa lấy vừa rồi bóp địa phương. Dư Cản cũng không lại tiếp tục đùa giỡn lại đồ ăn lại mê Lý Niệm Hương, dù sao hiện tại Lý Tuân Sinh tử chưa biết, không thích hợp nói đùa. Hắn chỉ là lên tiếng ăn ủi, "Vãn an ngươi yên tâm, bệnh hạ hưng nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi cũng không cần quá phận lo lắng." Lý Niệm Hương yếu ớt nói, Phụ hoàng hắn dù sao cũng là phàm nhân thân thể, không có tu vi. Cái này cửa hải đối với hắn tới nói lại cái kia dễ dàng như vậy vượt qua. Dư Cản giữ yên lặng xuống tới, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dư thừa an ủi kỳ thật cũng không cần nói, bây giờ có thể làm chính là tốt buổi tiếp Lý Niệm Hương, tốt để nàng cảm nhận được dựa vào cùng làm bạn. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm ấp lấy, cảm nhận được ấm điểm lẫn nhau. Sau một khoảng thời gian, bên ngoài viện đi tới một vị thị nữ thông báo nói là Lâm công công đến phụng bệ hạ ý chỉ để Dư Cản đi qua gặp nhau. Nghe thấy tin tức này, Lý Niệm Hương đằng một chút liền đứng lên, vội vàng nói, mau mời Lâm công công tiến đến thị nữ lính mệnh ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Lâm Công công đi đến. Lý Niệm Hương trực tiếp hỏi, "Lâm Công công, ngươi nói phụ hoàng hắn triệu kiến dư càn, phụ hoàng hắn tỉnh rồi?" "Sẽ công chúa, vậy hạ hắn tỉnh." Lâm Công công trả lời. Lại lấy được một tin tức tốt, Lý Niệm Hương cả người hoàn toàn tinh thần, trên mặt khí sắc càng thêm hồng nhuận, nàng lập tức nói, "Được rồi, ta cái này liền cùng Phao Mã đi qua." "Về công chúa, vậy hạ hiện tại chỉ muốn thấy Phao Mã một người." "Công chúa nhưng chờ một lát." Lâm Công công trả lời. Lý Niệm Hương sững sốt một chút, một bên dư cũng đứng lên nói, "Tốt, ta liền tới đây." Nói Dư Cản nhẹ nhàng nắm lấy lý niệm hương tay nhỏ, đừng nóng vội, hết thể đều sẽ tốt. Ừm ơn. Lý niệm hương trùng điệp gật đầu, sau đó cũng chỉ có thể trước đưa mắt nhìn Dư Cản đi theo lâm công công ra ngoài. Nàng không biết vì cái gì mình phụ hoàng tỉnh lại ngay lập tức người muốn gặp là Dư Cản. Nhưng là cái này không trọng yếu, người tỉnh liên tốt, so cái gì cũng tốt, tấu trương xong.